Chương 4 sáng hôm sau, ông Nam Tảo về tới nhà Được bà vợ thuật lại bệnh tình của cô Út Ngọc An Nên ông liền qua nhà ông bà chính theo Lúc đó cô Út đang nói sàm, cứ hát hò in ổi Tay tôi che dù đầm, tay kia cầm quả banh Chân tôi bước lên chùa, cửa chánh không vô Ông Nam Tảo bắt mạch cho cô Út Rõ ràng là quỷ mạch chẳng sai Trong sáu bộ mạch chẳng có mạch nào hiện ra Ông liền bảo gia chủ Cháu út nó không có bệnh gì hết Đây là ma nó dựa Quỷ nó áp đó thôi Anh chị nên hỏi ý kiến của Pháp Sư chân Huệ Sư có nhiều bạn đồng tu Ở miền năm non bảy núi Họ tu theo mật tông Có thể trục quỷ trừ tà Phép ma rốt cuộc sao qua được phép của Phật Rồi ông ngậm ngùi ra về Ăn cơm tối xong Ông lên chùa Long Đức bệnh của cậu đã thuyên giảm rất mau. Bây giờ cậu đã chổi hỏi ngồi ăn bột quỳnh tinh. Ông đợi cho cậu ăn xong rồi bắt mạch, sau đó ông bảo pháp sư chân quệ lạ giữ bệnh của cậu bẩu này lui thật là mau. Triệu chứng lao cũng không còn rõ rệt nữa. Pháp sư chân quệ mới chấp tay niệm Phật rồi bảo người thầy thuốc thân thiết, nghiệp dữ của cháu đã dứt và cũng nhờ má nó phù hộ nên dù bệnh quỷ bệnh ma Bệnh trầm kha, bệnh nguy cấp thì cũng phải dứt Điều đó thiệt tình tôi không lấy làm lạ chút nào hết Ông bà ban biện huỡn Sau khi làm đám dỗ cho bà mẹ ruột Liền giao cho nhà ông bà năm đặng Tức em gái và em rể của bà ban biện Để cùng cậu hai cô ba cô tư Đi về ngôi nhà đường Của dòng họ ông mở tiền cao cho cậu hai kinh lý Bà ban biện cho mổ một con bò và hai con heo làm thịt đãi ăn suốt 4 ngày ròng rã. Sau đó, họ cùng về cầu Đào. Tại đây có bác sĩ Lê Mạnh Mậu và Trạng sư, Trạng sư Trần Hạo Hiệp vừa đánh cờ vừa chào rước vào về nhà. Trạng sư Hiệp tuổi ngoài 30, hơi thấp người, thịt da săn chắc, mặt mũi khôi ngô, nụ cười có cái lúm đồng tiền. Hôm nay ông mặc áo sơ mi trắng, sọc nâu lợt, quần tây bằng vải tít so màu ngà. Áo vét thì cùng một thứ vải với quần, cổ thắt cà vạt vàng kẻ vạt nâu, còn bác sĩ mạo thì mặc quần ga bạc din màu cà phê sữa, áo bằng vải ba trắng, không có thắt cà vạt, mặc nơ bướm gì ráo trội. Ông bà ban bệnh hoãn hớn hở chào hỏi hai thành rể, rồi hối bày trẻ cứ mang gà vịt, bánh trái vào trong bếp. Cô tư cảm lệ vừa thất chồng, vừa thấy chồng đã đổi sắc mặt vui tươi thanh thản thành bộ mặt trùu u như là đêm ba mươi cô bảo tôi đã nói với mình tôi sẽ ở đây chơi với tiếng má tôi nằm ba bữa nửa tháng luôn tiện nhờ ông năm tảo coi mặt thốt thuốc mình rước tôi về làm chi tràng sư tràng hảo hiệp gái đầu mặt khổ sở thì anh xuống vĩnh long thăm mình mai anh về sớm cô bà cảm tú bảo em rẻ tôi xin cung hỉ dưỡng tư còn em tôi nó có triệu chứng ấm ngén rồi đó Dương Dư Hiệp hỏi vặn: "Có thiệt vậy không mình?" Cô tư cảm lại: "Ờ, thầy thuốc bắc ở chợ Lách chẳng mạch nói em có thai được 2 tháng rồi. Em cũng tin chắc là em có thai. Cứ tính theo kinh nguyệt thì cũng đủ rõ. Bà đồng cốt ở cầu Ke còn nói kỳ này em sinh được con trai, rồi quen dạ sẽ đẻ tới 9 lần." Bác sĩ Lê Thành Mậu bảo: "Chừng đó sẽ hay miễn sao kỳ tới" vì sanh cho dưỡng tư một thái tử cho dưỡng mừng vợ trước của dưỡng chỉ sanh có hai cô công chúa mà thôi nên dưỡng đang đợi cậu trưởng nam để nói giỏi trong đường bà ban biện huấn khuyên con trai và rể rửa mặt cho mát rồi dục hai cô con gái bắt hai con cá bông nấu cháo với giò heo cô bà cảm tú khi vào bếp bảo em tối nay anh hai sẽ rước thầy mười khối để đoán điềm giải mộng em nên o bếp nồi chè trứng gà nấu với trà và đường đen đi. Cô Tư cảm lại bảo: mấy hôm nay ăn tiệc nhiều phát ngán ngược, cho nên má mới sai chị em mình nấu cháo gà dò heo. Nghe tới trứng gà là em muốn nhợn rồi. Thôi để em nấu chè thân vậy. Hai chị em cùng hai tớ gái cứ lúi húi làm bếp. Trời đã sế bóng, ngoài mé rạch xa tiếng chim mềm mềm kêu vang vẳng. Bên thửa rộn loáng nước có tiếng cô thợ cái hò. Cây độc không trái. Gái độc không con Lấy chàng đã chín năm tròn Ai già phận thiết còn son sẻ hoài Một mai chồng vợ lìa đời Cậy ai cúng dỗ Cậy ai nói dòng Cô bà cẩm tố bảo Nè Tư, có vậy mà em có phước hơn là chị Nếu em mà không có con đi nữa Thì cũng có lũ con ghẻ đó chi Cô Tư trè môi Con ghẻ thì sao bằng con ruột Em biết hai cái con quỷ cái đó Nó không có bao giờ ưa em Nếu không nói rằng tụi nó thù em đến tận xương tủy Thấy cái bản mặt tụi nó là em ưa gàng Còn lớn còn nhỏ Nó tìm dám hạch cái con gái mẹ của nó Cô ba dịu dòng Em đừng có hà khắc với tụi nó Mà mang tiếng là mẹ ghẻ ác độc Tụi nó đã mười tu, mười bốn, mười lăm tuổi rồi Em phải nới tay cho tụi nó mới được Cô Tư rụng vai Chị chưa có đúc đầu vô cái cảnh mẹ ghẻ con chồng Nên chị chẳng có biết gì ráo trội Hai đứa con ghẻ của em Nó giống cái con gái mẹ của nó Nó lầm liền, cứng đầu cứng cổ Sâu hiểm khôn lường Cô ba nhẹ nhàng Thì nếu chị không lầm Vợ trước của Dựng Tư dịu dàng mênh mỏng lắm hả Cô Tư cảm lại xí một tiếng dài Ở xa ngó qua tường là Bồ Tát Tới chừng lại gần thì toang là quỷ la sát không sai. Trong khi cô từ chặt giò heo thành từng khúc thì cô ba đem 4 chiếc địa quả, nào xoài đu đủ mãng cầu mận, chuối cao, bánh ít, bánh in, bánh đậu xanh để đặt trên cổ bồng trên bàn thờ. Cô từ cảm lại kể lại, mẫu ta muốn hại em nên phải trở cờ lật ngược mà đón phép của mẫu. Đến đây cô ngập ngừng, mà thôi cũ cũng đã nhắm mắt lìa đợi rồi, em cũng không muốn nhắc lại cái chuyện cũ mà làm chi. Khi còn lý đi mua bún tươi về, thì con lại đã làm xong hai con cá bông lớn. Cô Tư cẩm lệ bắt một nồi cháo trong khi cô ba sắp bún ra đĩa và sắc rau gém trước khi làm món tương chấm. Có hai con tớ gái, hai cô không dám bàn chuyện gia đạo nữa. Ở nhà trên, bà ban biện hoãn vừa têm trầu vừa suy nghĩ. Mới hồi sáng Khi ghe bà vừa chèo ra khỏi vòm xong Thì có một con cá út Từ dưới nước nó phóng lên Khoan ghe dậy đành đạch Rồi nó nằm ngửa Phơi cái bụng trắng nõn Cậu hai luyện xăm soi con cá bạc phước kia Rồi nói gọn Nó chết rồi Chim sa cá lặn Nói lên vẻ đẹp của các mỹ nhân nước Tàu Còn chim sa cá lụy Là báo điểm xui xẻ cho gia đình của bà Chẳng biết sẽ ứng vào ai ờ ờ rất là nó ứng vào cái thằng con ghẻ của bà, nó bệnh lao vào cái tuổi mới lớn, chắc chắn rồi Ngọc Quan cũng sẽ vũ sổ nó trong vòng 2 năm. Ngày lúc đó, thằng đực từ bên chùa Long Đức trở về, nó thơ với ông bà ban bệnh hoãn. Thưa ông bà, bệnh của cậu bổ 10 phần đã giảm hết 9 rưỡi. Con nghe ông thầy năm nói, cái chứng lao xái của cậu thì chỉ còn mập mờ. Thầy thuốc Tây lên thành mạo cực kỳ. Tôi không có tin. Bệnh lao đó là bệnh năng y Làm sao mà bệnh nhân bệnh phục mau lẹ được Quả chăng là bệnh gì đó Mà ông năm Ông lại lầm là bệnh lao chăng Còn hai luyện bảo Ai biết đâu Tôi chỉ thấy bây giờ Thì nó tròi hỏi Nó ăn cơm liềm liềm Bà ban bị ngưỡng tem trầu thiệt kỳ Đó là lòng Đó là động tác của bà Để che giấu cái cơn bối rối của mình Chú cha ơi Nếu thằng Bủ không chết thì cái đìềm tre và chỗ bông nọ cùng với cá lụi chim sa kia ứng vào bổn mạng của ai trong dòng chồng con của bà đây. lại nữa lúc bổn nó đang lên cơn bệnh ngặt, bà liền giao cậu ta cho pháp sư chân quệ. cǎi như bà đã thấy một con chốt mà chẳng hốt được con xe nào trong cái ván cờ. vậy là bà đã mất một cách oan uổng cái tên bóng, cái tên đầy tớ trai để sai vặt Làm sao bà đòi bủ lại được đây Ừ thôi bà đành mặt trơ trắng bóng mặt chai mày đá mà để bắt lại đứa con ghẻ Xuyên năng dõi dắn Mặc cho lời ông tiếng ve Cại cho sắm xét của búa rìu dư luận Bà tin chắc em chồng bà cũng phải nể nang quy lực của chồng Con bà mà phải nhượng bộ Khi cả nhà ăn cơm xong Thì bóng trăng mập nón nà treo trên cành lá của cây mít tố nữ Vợ chồng cô ba Cẩm Tú thì chưa về vội Còn cô Tứ Cẩm Lệ thì đắp thúc con lại con lý Chuẩn bị trà nước Hãy thấy đoán điểm giải mộng tới Thì phải múc chè ra chén Và chăm trà vào cái bình Hai cô Cẩm cùng đi sửa mặt chải tóc Cho ra vẻ sáng mát tư tỉnh đôi chút Thầy mười khối tuổi đã trên sáu mươi Nhưng mặt thì chưa có nhăn nhiều Khuôn mặt thì hí hẳn như là mặt hề Mắt thì cứ hấp hấy nụ cười thì cứ rộng toàn toàn. Hãy mỗi khi thầy cười thì đôi mắt thầy lại bé cúp xuống, coi trông rất là tất cười. Chè và trà bánh đã được dọn lên. Cậu hai luyện đốt đèn măng xong, thầy thế cây đèn quây kỳ đặt ở giữa trung đường. Sao màn chè bánh, đàn ông cùng thầy mười khối chia nhau ngồi trên hai chiếc, hai chiếc trường kỷ đặt ở hai bên chiếc bàn gạt bàn dài. Còn bà ba bạc bà, băng biển cùng với hai cô con gái thì ngồi trên cái chiếc đi văn, chân quỳ đặt ở bên trái của trung đường ông bà biện hoãn vô đề sốt dẻo chẳng giấu gì thầy mười lắm rày gia cảnh tôi nó có nhiều cái điểm lạ trước hết là cây tre sau nhà nó là chỗ bông thầy mười khói ngon lành tre già chỗ bông để chết thì chẳng có điểm gì ráo đối với gia đình tu nhân tích tức còn đấy với gia đình thường thường Để ai mà trồng cây tre đó thì người đó sẽ gặp thiệt là xui xẻo, có khi tánh mạng lại lâm nguy. Bà ban bệnh hoãn vui mừng. A Di Đà Phật, cây tre đó do má chồng tôi trồng đó đa, nhưng bà già này thì đã ngủ từ 8 9 năm nay rồi. Còn Kim Sa Ca Lợi thì ứng vô điểm gì đây? Thầy mờ khói gái đầu ra chiều suy nghĩ lung lắm. Đó là cái điểm tan tóc. Hễ Kim Sa Ca Lợi vào giờ nào Thì người trong gia đình mà mang cái tuổi cùng tên Với cái giờ đó thì sẽ bị vong mạng Cả nhà đều buồn rầu lo lắng Thầy mười khói ăn ổi Ông bà nên nhờ thầy chùa, cô vải Tụng kinh cầu an và kinh dược sư Rồi thì ngài rằm, ngài vía Của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát Thì nên mua chim cá về mà phóng sanh Thì tai nạn dầu lớn cách mấy Thì cũng nhẹ bớt đi được đôi điều bà ban bình thản kháng. Dạ cảm ơn thầy có lời khuyên bảo, vợ chồng tôi sẽ làm đúng như lời thầy chỉ dạy." Cô bà cảm tấu đợi cho cuộc đoán điềm lắng dịu và thoẳng lui, liền rời khỏi bộ đi văn chân quỳ, bước tới sau lưng chồng, nói với thầy mười khói: "Thưa thầy, tôi có dắt chim bao này lạ lắm. Tôi thấy mình nuốt một hột trái xá lợi, nhưng từ rốn tôi là xịt ra một luồng khói mỏng, khói bay lên trời thì tụ lại thành mai." Rồi một con trốt nổi lên đánh giặc cho mây rời ra Chẳng biết nó là điểm gì đa Thầy mười khói hớp một ngụm trà liên tâm Rồi có vẻ lưỡng lợn Cái hộp tượng trưng cho cái dòng giống Cái giống trái xá lị tức là giống trái lê Bởi vì người bắt kêu là xá lị Và trái lê giống họ lê Chui vào trong bụng của cô Rồi cũng rã rời như khói như mây Có nghĩa là kỳ đậu thai tới Thai nhi vừa tượng hình Thì cũng không thể có dịp chào đời Sau 9 tháng 10 ngày Cô ba cảm tố sụ mặt Trở về bộ đi văn chân quỳ Không nói không rằng Cô tư cảm lệ vẫn ngồi trên cái đi văn Cất tiếng rỗng rãng hỏi thầy mười khối Về giấc mộng con rắn Chui vào bụng của cô Rồi chui ra tới chín lầm Lần sau nó cắn bụng của cô Cho tới nát bấy Thầy bảo Đây là cái thai quỷ thai yêu Cô coi chừng con ranh con lộn Nó quấy phá cô đó Hãy tới chín lần Là nó báo hại cô Cho tới mạng vong Bà Ban biển hưởng hứng lên một tiếng bất bình Rồi tuột xuống chiếc đi văn Hằng học liếc xéo thầy mười Trước khi phủi tích Ngoe ngoại bỏ vào vô trong nhà Khi ba mẹ con Ba mẹ con bà Ban biển hưởng Vô trong nhà Thì con lý nó bưng lên hiệp trà xanh cho cả ba uống giải lao. Cô bà cảm túc cằn nhằn với mẹ: Má nóng nảy quá, chưa chi thì làm hư bột hư đường rách trội, mộng điềm xấu như vậy thì mình phải nên nhờ thầy mười khối chỉ cách cúng vái để hóa giải cho bớt điềm hung tướng ác. Cớ sao mà má lại vùng vằng bỏ đi vô nhà làm ra cái điều hờn lẫy như vậy? Bà ban miệng liếc xéo con gái. Cái thằng cha đó, cái miệng thì nói sầm. Bày tin thằng giả có ngày là bán lúa giống Mai tao sẽ sai thằng đực thỉnh thầy bảy lục Và cô bóng mười hai Về đây cúng trừ quả căn Cô ba và cô tư không nói gì thêm Sau đó gần tới nửa đêm Thầy mười khối mới từ giả đi ra về Cô ba cảm tú cũng theo chồng về nhà riêng Ở bên cầu lầu Cậu hai luyện liền hạ đèn măng xong xuống Đổ thêm đèn quang kỳ lên Rồi mới xả hơi đèn măng xong để tắt Cô Tư cảm Lệ mời chồng đi rửa ráy mình mẩy và xúc miệng Còn cô thì mở tủ lấy Cẩm Lai lấy chiếc gối nhiều màu cánh sen Thiêu bông mẫu đơn để bày lên chiếc giường của cô Để chóc nữa chồng cô có mà cây đầu Bà Ban biện huẩn khi về buồn riêng mới bảo chồng Nghe nói thằng bố giờ đây nó đã mạnh rồi Ông liệu cách nào mà bắt nó về đây Tôi nuôi nó tôi mến nó đấy nó ở chùa ăn chay lạc sống kham khổ, tôi không có đành lòng. Ông bàn miệng e dè, hồi nào bà nói với thầy chân quệ là giao đức thằng bổ cho thầy, bây giờ thì bà con mặt mũi nào mà đi đòi nó lại? Bà bàn miệng hấy chồng, được rồi, tôi sẽ nghĩ ra một kế để bắt nó về, hữu hỷ với dạ chồng mình. Chuyện này là chuyện của tôi, không mắc mớ gì tới ông. Ông chớ bàn ra bà vô làm chi? Ông bàn miệng cười, ờ bà làm sao cho vuông tròn thì thôi. Tôi hơi sức đồng nghĩ tới mấy cái chuyện lạc vặt này. Tôi đã làm rành làm rẽ, mua được tám mẫu đất của anh Hương Bộ Lạc tại Phước Hậu, giá chỉ có 4.000 đồng. Khi mà chồng tiền làm giấy tờ xong, tôi sẽ đi đóng bách phần đất, Hãy xong vụ cắt đất thì tôi mới rảnh tâm rảnh trí mà lo ứng cử hội đồng quản hạt. Vụ đất cát thì kể như xong, nhưng vụ ứng cử hội đồng, ông thấy sao mà nó bấp bênh? mấy tài ứng cử viên khác nếu không có bà con trong xoáy phủ nam kỳ thì cũng có bạn bè lẫn tay chân trong ngoài với những thế lực lớn như ông tránh tham biện tỉnh nhà ông phủ này ông đốc phủ nọ truyền lò kế tiếp chuyện lo kế tiếp của ông là nhờ cai tuần sướng kẻ nhà trảo tâm phúc của ông làm sao cho ông được dịp ân ái với cái cô vợ chữa của cai tuần hạp Ông chỉ thích ăn nằm với đàn bà chữa Từ ba tháng đến năm tháng Cái thai lớn vừa phải thì ông ham Nhưng cái bụng bự trang ban của người đàn bà mang bầu Từ bảy tháng sắp lên Thì ông không có hứng thú một chút nào Khi trống vừa điểm canh ba Thì khắp nhà đã yên lặng Thỉnh thoảng có tiếng cắt kè Ở chiếc miễu nhỏ cuối sớm vọng sang Cô Tư cảm lại bắt đầu đang nghiến chồng Tôi không về nhà đâu Bà già cứ trấn ngự ở nơi đó Làm tôi không có dám ho lớn Chừng nào bà trở về thủ giàu một Thì tôi mới dám sách bà Ly mà về nhà Luật sư Trần Hảo hiệp thang Em ở liền ở đây lâu quá Đố khỏi bà già nghi em là đang giận bà Cô Tứ cười thấy Bà nghi trốn đó Mình à Ôi cứ để bà nghĩ sao cũng được Mình là thầy kiện Giỏi khoa cải lý biện hộ Mình liệu lời mà nói với bà cách nào Để trồng ấm ngoài em thì mà nói Em bây giờ chán đời lắm rồi Ở đây hữu hỷ với tiếng má em cũng được Lúc nào hay lúc nấy Lại nữa, hai đứa con ghẻ Coi bộ nó muốn chống đối, trả treo với em Luật sư Hiệp cười Làm gì mà có chuyện đó Tụi nó trước sau Nó vẫn yêu kính mình như là má ruột của tụi nó Cô Tư cảm lại rùng vai Mình nói thì mình tin Hai con đó trời biển lắm Mình phải để tôi uống nắng Kẻo có ngày vợ chồng mình Nuôi cái tứ cháu ngoại không cha Hai vợ chồng cùng treo lên giường Cô tư cảm lệ mãi tới đồng hồ quét minh tơ Gõ hai tiếng mà vẫn không sao dỗ được giấc ngủ Lời giải mộng của thầy mười khói, Nó cứ ám ảnh cô hoài Bốn bề yên tĩnh Ngoài hè tiếng côn trùng sôi lên từng chậm Thỉnh thoảng cái tiếng dế gáy gương Gáy sương trên vách ván quét voi trộn ai dao màu trứng sáo con thằng lặng nó cứ chắc lời từng loạt ngắn dội sâu vào cái thâm thẳm của đêm khuya cô tư cảm lệ bỗng cảm thấy đầu mình nặng cơn báng vất làm cô thấy chung quanh nó tối đen ánh đèn trông như lùi xa vào tầng đáy vực thẳm bỗng có tiếng chì chít cái con giật chồng người cái con sát nhân trước mặt cô hiện ra một người đàn bà mặc quần áo trắng tóc xõa giả dưỡi bà ta ốm nhem như một con khô cá hố da dẻ thì xanh chành mắt lông lên sông sọc người đàn bà nghiến răng còn kia mày biết tao là ai không cô tư cảm lây theo thầm da chi tư thục người đàn bà gằn từng tiếng phải tao là tư thục người phối của thầy kiện trần hảo hiệp đây mày lấy chồng của tao làm cho chồng tao lật lạc với tao sau đó mày còn hại tao tới chết quang chết ức cô tư cảm lại ngòm bèm xuống lại cô tư thục ly liệt em lấy chị tư bởi vì em biết chị tư ém em nên em phải ra tay trước giờ đây chị đến đòi mạng em em xin chị hãy nghĩ chút tình cũ hồi chị em mình còn chung sống hòa hiệp thuận thảo mà hãy buông tha cho em nhờ bởi chị dồn em vô ngõ bí nên em lỡ tay mà hại chị hồn cô tư thục bảo Thiệt tình, tao có nhờ Thầy Pháp thư ếm cho mày lìa xa chồng của tao Đó cũng chỉ là việc tao bảo vệ hạnh phúc Cũng như bất cứ người đàn bà nào Bị sang sẻ tình chồng vợ Tao cho mấy mày biết Mày đừng có mong mà ăn đời ở kiếp với chồng của tao Rồi đây, mày sẽ bị kẻ khác giật chồng Đó chỉ là cái quả báo Còn quả báo thì ly kỳ rùng rợn lắm Có dạy thiên hạ bá tánh Mới lấy cái gương tối đập phụ nhân tâm Để mà sối rội đêm ngày Quả báo trộ trước Quả sẽ tượng hình sao Nghe chưa hả con sát nhân Cô tư cảm lại giật mình dậy Trong đại điểm canh tư Bên ngoài ánh trăng tái ngắt Lòn qua khe cửa sổ Chim heo kêu en é ở sau vườn nhà Cô lăn ra nửa vòng Nằm nghiêng Ở phía trái nghe tiếng tim đập mạnh trong lòng ngực một ý thức sáng rõ trong đầu óc của cô. Mình phải gom mình đối phó với những diễn biến trầm trọng trong những ngày sắp tới. Cách đây 3 năm, giữa lúc hai bà bờ lớn nhỏ của ông thầy kiện Trần Hạo Hiệp còn chung dưới một mái nhà ở đa cao, ra vẻ thuận thảo thì một hôm con đường đứa ở gái của cô Tư Thục tiết lộ với cô Tư cảm lại, "Này cô Tư, em nói ra đây để cô đề phòng." bà lớn chỉ cô Tư Thục hay về Phú Nhận để lập bàn thờ trụ ẻo ông chủ và cô. Nguyên cô Tư Thục là con ông bà huyện tỉnh ở Phú Nhận. Cô thư phục vốn tánh hiền lành khờ khạo, hễ gặp chuyện gì trục trặc cũng bày nhà tí má cô mà vấn kế. Con đường duy là đứa tớ gái thân tín của cô Tư Thục, nhưng nó bị cô Tư cảm lệ đã bỏ tiền ra mà mua cho đại thùy nó dò la cô, những cô chủ đã từng hết lòng tin cậy nơi nó. Thế rồi nhờ con đường, cô tự cảm lại đã móc nối được chính đáng một mụ nấu bếp của ông bà Huệ Tĩnh để dò biết rằng bà Huệ Tĩnh đã đánh quận lỵ Tĩnh Biên, tỉnh Châu Đốc để nhờ tên thổ sư lập cách trụ ếm lục sư hiệp và cô mụ không biết mục đích cuộc trụ ếm đó. Chỉ biết rằng bà huyện tịnh cứ mang về hai cái hình nhân bằng sáp, một người đàn ông và một người đàn bà. và cho hai cái hình nhân đó đau lưng vào nhau, đặt trên bàn thờ ở căn bù gần kho chứa nông cụ. Mỗi ngày bà vào căn bù đó, thắp đèn nhang đọc thần chú miên, rồi kêu tên Trần Hảo Hiệp và Tư Cẩm Lệ bảy lần. Mỗi khi rời phòng, bà đều khóa cửa lại cẩn thận. Thiệt tình! Khi nghe chính đáng đã báo cáo, cô Tư Cẩm Lệ đã quan mang sợ sợ Hèn chi trọn thắng rồi, thầy Kiện cứ tỏ ra bắn gắt với cô Hãy đi làm về là chỉ quấn quýt với bà vợ cái, con cột của ổng Mà hãy mỗi khi ngủ trong buồn là thầy là bị chứng say sầm Có khi rên la vì nhức đầu, do đó cả hai không thể nào ân ái nhau được Cô Tư Cẩm Lệ nhất định phải trả đũa Cô lựa lời bảo chồng và cô Tư Thục Má em đang bị chứng bệnh ban trắng Nhà em thì lại neo người Xin anh chị cho em về Vĩnh Long Săn sóc má em một thời gian Chừng nào má em khỏi Thì em sẽ về đây Khi về tới cầu đào Cô Tư cảm lại khóc kể việc trù em Cho bà ban biện và cô ba Cẩm tú Bà ban biện bằng Góc ý nghĩ của mình Giờ đây Cô Tư thuộc trù em Cho thằng thầy kiện và mày phải lìa xa nhau Nhưng mày nên nhớ con tư thủ nó không có vừa đâu. Cứ coi cái tướng mạo của nó, ta biết đây là thứ đàn bà khẩu Phật tâm xà, sâu hiểm khó lường. Một khi nó trù cho duyên tình giữa mày và thằng Thái Kiện phải kéo rã hồn tan thì nó có ngại ngùng gì mà không thưa ém cho mày vong mạng để mà báo thù cái chuyện mày lấy chồng của nó. Tốt hơn mày phải ra tay trước để tránh cái hiểm họa về sau. Tiên hạ thủ vi cường. Ông bà mình thường dạy như vậy, chẳng có sai chút nào. Bà dắt cô Tư Cẩm Lệ đi tận Biên, tìm tới nhà vợ chồng người miên, chuyên về việc thư ém. Chồng tên là Thạch Lợn, còn vợ thì tên là Cà Nận. Chồng làm nghề nắn đồ gốm, vợ thì sáng sáng gánh bún nước lèo ra bán ở ngoài chợ. Khi cô Tư Cẩm Lệ trở về Sài Gòn, thì cô Tư Thục lại bị lớn bụng, đúng như là cam đoàn của Thạch Lợn. Trong bụng cô Tư Thục đã có một miếng da trâu dày cùi Thạch lợn đã làm phép cho miếng da trâu ấy Nhỏ chỉ bằng một hộp bụi Đem gắn vô một tờ giấy trắng Bảo bỏ vô bao thơ gửi cho bà Nguyễn Trinh, Phục. Trinh Thục Thì cô Tư Thục nhận được bao lá thơ Khui phong bì, hộp bụi đó nó bay vào trong không khí Và quanh quẩn theo cô Khi cô há miệng là nó sẽ chạy tỏ khô trong miệng của cô Để xuống tặng cái bao tử của cô và nó sẽ bắt đầu nở ra, lấy lại tâm vóc cũ. Suốt 4 ngày cô tứ thuộc cứ đau đớn vì cái miếng da trầu kia. Cô mửa ra từng lọn máu, đi cầu thì cũng ra máu, máu cứ theo miệng và hậu môn cứ toát ra ngoài. Vật khô sinh lực cô đến ngày thứ 5, cô tứ thuộc đã trút linh hồn. Pháp thư của Thạch Lạng cũng đã giúp cho cô tư cảm lại, trừ được cái tà định và đưa cô lên địa vị chủ phụ của gia đình lục sư đang háo hịp. Ông ta có hứa nếu cô sanh cho ông một cậu quý tử thì sẽ làm hôn thú với cô, nâng cô lên thành hàng chánh thất. Cô tư cảm lại đôi lúc thấp thỏm không an, cái chuyện mà tiên hạ thủ vi cường đó có thể đi quá xa, chắc dì cô tư thục có ý hại cô cho tới tuyệt mạng, cho nên cô đâm ra sợ hai đứa con ghẻ. Tuổi nó có khuôn mặt giống hệt như cô tư thục, ngày nào Tụi nó còn chan rằng trước mặt cô Cô còn bị ám ảnh bởi người chết Và có cảm tưởng người chết sẽ hiển hồn về Sẽ đòi lại mạng Lại nữa, chúng lại có vẻ hỗn sực lì lợm, Lúc nào cũng như sẵn sàng ứng chiến với cô Bởi đó cô phải đầy đọa, Xéo sắc bọn chúng một cách ồn ào Để lương tâm bị những bận rộn quyên náo kia Không có thời giờ mà cắn rứt Để bóng ma cô tư thục Không có cơ hội để ám ảnh cô Cô tư cảm lại duỗi chân tay, thở từng đợt dài. Tuy tâm trí cô bị dây dò bởi giấc chiêm bao vừa rồi nhưng vẫn dễ ngủ, chỉ một lát sau thì cô đã bắt đầu ngái ra sẽ. Trong cơn chiêm bao thứ hai, cô thấy mình cùng cô Ba cẩm tú đứng trên một cây da sả ở sóng trùng gà. Lúc bấy giờ trăng sáng trải khắp bãi đất trống vằng sông, sông gồm sóng bạc, sóng vàng lấp loáng. Bên kia sông Lò rèn đã đốt đèn leo lét Và lửa trui sắc cứ cháy đỏ rực trong lò Dưới bến sông bên này bãi đất Xuống cầu tôm đốt đèn tán chai Trăm lửa vàng khe cỡ hộp đậu phộng Hai chị em cô cứ đứng trên cầu Cô bà cảm tố bảo em Khuya quá rồi Vậy mà gia đình người thở rèn kia bên kia sông cũng còn làm việc Cô tư cảm lại chật giật mình bảo chị Ừ khuya quá rồi Sao chị em mình còn thớ thẳng ra đây? Bóng trong tàng cây già có tiếng lành lạnh vọng ra. Hai con kia bay ta rập với hành ánh rỡ thanh, khốn kiếp của bay đã nhát tao uống thuốc phá thai, làm tao phải vong mạng. Xác nhân thì giả tử. Tao làm cho bay, không làm cho bay chết đâu, nhưng bay phải sống không ra sống, chết không ra chết, khổ sở khốn nạn nhiều phen, tao mới đã cái nên. Từ trên cây da Một bóng trắng tuột xuống Đó là một người đàn bà bận bộ đồ trắng Tóc bỏ xõa dáng ẻo lả Ý tiến về phía hai cô Mắt trợn trắng sát Miệng miếm chặt Cô tư cảm lệ toan kéo chị mình chạy trốn Nhưng chân cẳng cô đã bị trôn cứng Hai cánh tay cô thì bị tê liệt hồn ma hét Tía má bầy lặt cái quân cường hào ác bá Anh em bay là cái phường Lan tâm cẩu hận lưới trời tuy thưa Nhưng sẽ khó lọt Bay có chạy xa bay cao chạy Cũng khó mà tránh được Ý sóc lại Gịch tóc hai chị em Cô Tư cảm lệ la bài hải Lọt ra được khỏi cơn ác mộng Thầy kiện trần hảo hiệp ôm chặt lấy vợ Rồi ân cần hỏi Cưng nằm chim bao thấy chuyện gì Mà cứ khóc lóc la hét ôm sờm đến như vậy Coi mình kìa mình máy em lạnh ngắt như là ướp nước đá. cô tư cảm lệ rung lại rung lẫy bảy. tuy nhiên cô nói chớ, ôi chim bao tầm ruồn hơi đau. em nhắc lại. ánh ban mai trắng đục lòn qua khe cửa lá sách. luật sư hiệp buông vợ ra rồi vươn vai ngáp bảo, dồn điểm tầm xong anh sẽ sửa soạn về Sài Gòn. cô tư cảm lệ soạn khăn mặt xào bông bàn trải, phấn đánh răng cho chồng làm xong thủ tục buổi sáng, riêng cô, cô chải sơ mái tóc, thay chiếc áo túi cộc tay bằng vải ba tít trắng, rồi chiếc áo bà ba lụa tím đi xuống bếp. Tại căn bếp bà ban miệng huấn trông coi con Lài con Lý sửa soạn buổi điểm tâm. Cô sai con Lài. Lài, sẵn nước sôi mày pha cho tao ly ca cao sữa uống chơi. Nhớ chế sữa hộp ít ít thôi. Bà ban miệng đang hấp bánh ướt nhưng tôm khô trên chiếc chả lò lớn. Cháo bồi đang sôi trong chiếc chả lớn bằng đất mỏng. Bà bảo: "Món cháo bồi má nấu bằng một bán chứ không phải bằng một gạo nàn hương. Tôm thịt cá bông, mơn ngọt cắt khúc đủ cả hết." Cô Tư cảm lại hỏi: "Bữa điểm tâm thịnh soạn như vậy, chắc là nhà mình có khách." Bà ban miệng: "Có ai đâu, chỉ có chồng của mày." A Mới hồi tảng sáng con ba có xài con ở qua đây biếu cho má một thố cá trái kho mặn để dành ăn với bún. Nó có nhắn lát nữa nó qua con hành khuê đường để bổ than thuốc bắc cho má chồng của nó. Sẵn dịp nó ghé đây nó ăn lót lòng luôn. Cô Tư không nói gì, có uống từng ngụm sữa pha ca cao, lòng cứ bàng hoàng về lời đoán mộng của thầy Mười khói và hai giấc kim bao vừa qua. Trước mặt mẹ cô không dám để lộ cái lo sợ của mình. Chừng nào chồng cô rời khỏi nơi đây, cô sẽ tỏ rõ mọi sự cho mẹ cô hay để mà tìm cách đối phó. Qua tấm vách mắc cáo của căn bếp, mọi người nhìn ra có thể thấy xẻo dừa nước đang ngập lai láng nước. Ven bờ xẻo, cây khế trổ rực qua tím. Giáp mé nước, bầy vịt sim đang lặng ngập tìm mồi. Tại sàn nước, thằng đực đang chùi rửa bộ đồ trà bằng sơi dừa và cho mặn. Còn thằng Sim thì đang cho mấy con gà sao gà lôi ăn lúa. Bà Ban bị Huẩn nói vọng ra. Sim, đớ, lát nữa tụi bay sẽ qua chùa của Long Đức bạch với thầy chân ngoại rằng giờ đây cậu Bổ đã mạnh dỡ trở lại thì xin thầy cho cậu về nha. Vì cậu hai kinh lý tụi bay đang nhớ thương thằng Bổ nhưng không đành lòng xa nó được. Bài cứ gom hết quần áo cậu Bổ đem về đây cho tao. Cậu Tư cảm lại Sửng vẫn bảo mẹ Má làm gì kỳ vậy Má không sợ thầy phiền má hay sao Bà ban biện huẩn Mày nói niết Thầy là kẻ tu hành Thầy mà phiền tao Thì làm sao mà làm thầy tu hành tinh tấn cho được Tao già rồi Hai thứ tóc trên đầu Đừng có dạy khôn tao mà vô ích Vừa lúc đó Cô ba cẩm tú từng nhà trên bước xuống Tay cầm dù tay ôm bóp đầm da Cô mặc chiếc áo bằng lụa tầm Màu nguyên Bạch thiêu bông cúc tím cỡ bằng đồng xu Cô bảo mẹ Con đã bổ thuốc rồi Con tới đây để ăn sáng Rồi cô quay qua bảo cô Tư cảm Lệ Em ra ngoài hè chỉ có chút chuyện muốn bàn với em Khi hai chị em đi song song Với hàng cây phù quân Sao bồ chê Thì cô ba Cẩm Tố bảo Em ơi đêm qua chị nằm chim bao Thấy hai chị em mình trong đêm trăng đứng ở đầu cầu núi gần cây da sà. Lúc đó con Út Thái Huê nó từ cây da sà nó tuột xuống nó đòi mạng. Rồi nó sóc lại nó gật tóc hai chị em mình. Cô Tư Cẩm lại tái mặt, nắm chặt tay chị. Đêm qua em cũng nằm mộng giống vậy, trong kim bao, em thấy cái lò rèn bên kia sông. Lúc đó chị còn nói câu: "Khui khóa rồi, vậy mà gia đình người thợ rèn thấy còn làm việc." Cô Ba Cẩm tú thẳng thúc: "Ừ, đúng vậy, chị có nói câu ấy." Còn em thì em nói Ừ khuya quá rồi Sao chị em mình còn thơ thẩn ở nơi đây Hai chị em nhìn nhau Có cảm tượng sắp như bị đưa lên máy chém Té ra Cả hai cùng nằm chung một chim bao Cùng gặp gỡ nhau trong cái ác mộng Cô bà cảm tú ngồi phênh xuống gốc cây phù quân Nước mắt tu như suối Cô rên rỉ Chị sợ lắm em ơi Làm sao bây giờ đây Cô tư cảm lại ngồi gần bên chị mình phải tỏ bài tự sự cho má hay Hồn quang dẫu cũng muốn quấy phá mình Nếu gặp thầy Pháp cao tay ấn Thì cũng không làm được trò trống gì đâu Cô Tư cảm lại thuật lại giấc chiêm bao ban đầu cho chị mình nghe Cô buồn thảm Tình cảnh em còn khó khăn gấp đôi Cả tình cảnh của chị nữa Em có tới hai cái quang hồn đòi mạng Hai chị em cùng lao chùi nước mắt Rồi trở vào bếp Bà ban biện hưởng quét cặp mắt tò mò Khắp mình mấy hai cô con gái cưng Rồi quở Bày làm cái giống gì mà bàn bạc bà hỏi kính vậy Thôi lên nhà trên dùm điểm tâm với cả nhà Bàn ăn hình hộp xoài Bàn ổ cắm gỗ cắm lai Mặt nạm đá qua cương trắng bóng Có trải nắp bàn Bàn vải trắng thiêu đục lỗ Giữa bàn là một chiếc thố lớn đựng cháo bồi Kế bên là hai cái dĩa Hình hộp xoài Đựng bánh ướt tôm khô Lại còn thêm một cái đĩa bàn lớn Đựng trứng gà chiên ớt la Mọi người vừa ngồi vào bàn Thì con lý đã đem bình cà phê, bánh mì lên Mọi người bắt đầu dùng cháo Sau đó mới ăn bánh ướt Bà ban biện hoãn bảo chồng Tôi đã bắt thằng Bú về được rồi Ai dè thầy chân quệ không làm khó dễ gì hết Thôi vậy cũng mừng Cả nhà không ai nói gì thêm Sau cùng thầy kiện Trần Hảo Hiệp mới hỏi mẹ vợ Sao cậu bổ không ăn sáng chung luôn Bà ban biệt kệ nó Để nó ăn chung với cái tụi thằng xiêm thằng đực cũng được Và như chợt nhớ ra bà dặn chồng Kỳ gấp lớp vừa rồi Thằng cai tuần ít Thằng thường xuyên Học trộn nhiều trấu vô lúa Kỳ tới ông phải bắt tụi nó dê lúa vô trong cái viện nước Hãy thấy còn trấu nổi lên Thì ông phải bắt tụi nó dê lại cho thiệt sạch Ông cứ y với cái tụi tá điền tá thổ Có ngày bị tụi nó bán đứng chứ không chơi Cậu hai luyện hỏi mẹ Chắc nữa má có đi chợ không? Bà, bà Nguyễn nhìn cậu hai Không, má đi ra cầu dài để đòi nợ Còn vợ cái thằng năm kình Cứ hẹn lửa với má Chưa có trả tiền lời Không lẽ hâm he nó hoài hay sao? Phẹn này má tới má xiết đầu đạt cho nó tởn Rồi bà hỏi cậu con trai cưng Mà con hỏi làm chi vậy? Cậu hai trả lời Hôm nào má đi chợ Con sẽ đưa má tới nhà bà huyện Huỳnh Kim Lầu Coi cái cặp bông tai nhận hộp xoàn Con không có rành giá trị của ngọc Nên không có dám thương lượng giá cả với bà Bà ban biện huận Má bằng lòng mua hộp xoàn cho con Nhưng nếu con muốn dùng đôi bông để cưới vợ Thì má có sẵn một đôi hộp ba ly rưỡi Còn hầu cỡ 5 ly sắp lên thì con nên để làm của mà hộ thân. Chương 5. Bộ trở lại kiếp tôi đời như cũ. Trong mấy ngày đầu, bà ban bệnh hãy còn nới tay với cậu con trai đáng thương kia, tức là chỉ xay lúa, giã gạo mà thôi. Sau đó, bà trở về cái tập cũ, cứ bắt cậu bồi liếp móc mương, tát nước vào ruộng, hãy gặp chuyện bực bội. Là bà trúc giận dào cậu Nào rôi vọt Tác vã Thường đi song song Rồi kèm theo lời mắng chửi Pháp sư chân huệ sửa soạn đi núi Cô Tô Trước khi đi Sư cho chú Tiểu như Pháp Tìm đến bủ mà trắng ăn Thầy dạy tôi khuyên em Nên cứ ẩn nhẫn một hoặc hai tháng Cái ác quả em cần phải trả cho hết Chừng đó Sư địa của thầy là cô thiệt nguyện Sẽ giúp em để đi theo thầy trước khi đi về miền năm non bảy núi pháp sư chân nguyện có đến thăm ông bà chính thọ và lập đàn tràng cầu đảo đức dược sơn lưu ly quan nhân lai phù hộ cho cô út ngọc an để khỏi bệnh sư khuyên ông bà chính thọ chính thọ nên thọ trì bát quan trai giới cúng dường cho các tỳ kheo sư tổng bốn chính biến kinh bổn nguyện công đức đốt bốn ngọc đèn Trước bảy bức hình tượng của Đức Như Lai Và khuyên gia chủ phải mua chim, mua cá về mà phóng sanh Nói về cô Úc Ngọc Nhan Từ hôm lỡ bận quần trắng đi dạo dọc mé sông Với cô Hai Tuy Ngọc Thì đâu chừng một giờ sau Cô lại bị chóng mặt và bận dạ Chiều hôm đó cô bỏ cơm nước Cứ vào phòng mà nằm thêm thiếp Cô có cảm tưởng như có chất gì nhớt nhớt Cứ bao quanh lấy mình của cô rồi có một mùi tanh tưởi phảng phất ở trong phòng. Trong cơn chán vắng ngày ngật, cô thoáng nghe có tiếng xì xào. Còn đó mới để dành cho tao. Ừ, sắp đại vô đi. Cô bỗng thấy ngọc đèn dầu trông trên bàn gần cửa sổ tắt phụt, rồi có tiếng chân cua từng hịch ở ngoài hè. Cô la lớn, ăn trộm, có ăn trộm bớ bà con. Bà chính thẹo cầm đèn quay kỳ bước vô hỏi rằng, Út con, cái nhà con thứ ăn trộm nào mà dám vô? còn có đói bụng hay không? để má nấu cháo cá ngon lắm. nghe nổi tiếng cá. cô út ngọc an bỗng bận dạ muốn mửa. bây giờ khô lâm trả phụng hay nem bắt trân cũng không làm sao mà giúp cho cô quên được cái mùi tân tử khi nãy, cho nên cô lắc đầu từ chối. bà chính Thèo bước ra khỏi buồn, thì chừng nửa tiếng phòng hồ, cô út bỗng nghe có tiếng thở phì phò như tiếng thở của trâu bò, mở mắt ra. Cô thấy một bóng đèn to lớn Đứng án giữa ngọn đèn dầu dừa Cô toan mở miệng la Thì bóng đèn thổi một luồng hơi lạnh ngắt Và tanh tưởi vào mặt của cô Mình ngoại hắn thì cứ lầy lụa nhân nhớ Cô cảm thấy khúc cây Thấy khúc cây cứng xoáy vào hạ bộ Làm cho cô đau đớn chết giấc liền Từ đó thần thức của cô Út Cứ chìm trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh Đôi lúc cô tỉnh dậy Thì cảm thấy bụng mình đau đớn Như bị ai banh xé Và khi cơn đau dịu đi Nhờ những chén thuốc uống Do cô, ông Năm cắt cho Cô lại cảm thấy Mình mẩy tóc tay mình như bị bôi keo Và cái chất keo đó tuy nó khô Nhưng nó vẫn tanh nhớt Cái mùi cá, mùi lương Không sao mà chịu nổi Cái cảm giác nhòm gố Cô vào buồn tắm mà sối nước Mới sối một gáo lớp keo gặp nước biến thành nhớt, rớt xuống nhễ nhại từng vũng trắng như nước cơm loãng. Do đó, cô phải gọi đầu thiệt kỹ bằng nước bồ kết và nước cốt trái chanh. Trái chanh phải tắm bằng xà bông xả. Lượt thứ nhì thì bằng xà bông cô ba mùi bông sứ. Cô phải chà răng súc miệng, ngậm kẹo bạc hà, xức dầu bông lại để bán cái mùa tan lúc nào cũng phản vất ở quanh cô, chập chờn trong ảo giác. Cô Út Ngọc An sợ nhất khi mặt trời vừa lặn Đó là lúc bóng đen trở về Ôm ấp, cưỡng bức cô Cho nên cô ngỏ ý với mẹ Mời hai cô bạn dì kê cái giường ngủ chung trong buồn Mấy đêm đầu không việc gì xảy ra Cô Út mừng khắp khởi Nhưng tối thứ bảy Trong lúc cô Kim Huê và cô Kim Liên Hai cô em bạn dì của cô Đang chuyện trò tào lao vớ vẩn Thì cô Út nằm im trên giường hành trí bắt đầu lơ mơ vật vờ giấc dưỡng bỗng cô thấy ngọn đèn trong trên bàn bị ánh ngử hơi thở làm ngắt và cái mùi tanh tưởi của kẻ vô hình đã pha tới làm miệng lưỡi của cô bị tê liệt hắn lại sóc lại ôm cô và dùng hết sức bình sinh mà vật lộn một tiếng rầm vang lên cô té rớt xuống giường kim huệ và kim liên bỏ lai gọi chị út ơi mau tỉnh dậy đi chị cô Úc ngọc an mở mắt thấy mình sống sực trên nền nhà lót gạch tàu, cô bàng ngoàng hỏi: "Có cái bóng đèn vô đây, nó sáp lại cửa ngức tao, lại nó nữa?" Kim Liên cười: "Có ai đâu, tụi em nói chuyện với nhau, nhưng mắt rời khỏi giường của chị đâu." Bỗng khi không, khi không, chị đang nháy đanh đạch lên như là cá mắc cạn, rồi cũng chính chị rớt xuống chân giường. Rõ ràng nó mới vừa vô đây, người nó hôi tanh, mùi nhớt cá. Mùi tanh giờ đây nó còn lãng vãng ở khắp trong cái buồn này Kim Huệ lắc đầu Không có ai vô hết Mà em có ngửi thấy mùi tanh nào đâu À mùi hương nguyệt quế ở ngoài cửa sổ Thoảng vào thì có Lúc đó cô Úc Ngọc An mới biết rằng Chỉ có mình mới có cảm ứng được với cái người đàn dưới Ở chốn thủy cung Hắn lên đây là cốt để cưỡng dâm với cô Nên cô mới thấy được hắn mà thôi Mới ngửi được cái mùi tăng tử Trên thân thể của hắn Chỉ có cô do nghiệp thức Kim cảm nặng nề Từng thở tiền kiếp xa xăm nào đó Dội lại nên mới bị hắn Đeo đuổi mà quấy phá Người nhà thuật lại cơn mê Buổi sáng Khi cô nói cô theo chồng về nhà Ở dưới đáy sông này Khi thì ở thủy cung nọ Trước nhà có cây sang hô hường Cây sang hô trắng Và trong cơn hôn mê Cô còn tải nhiều cái giống cá đủ màu Đẹp đẽ như là chim Đậu trên nhành sang hô Nhưng thường thì chi tiết này Tương phản với chi tiết nọ Khi tỉnh trí cô không nhớ gì hết Mọi hình ảnh trong giấc hôn mê Nó như là cơn gió chui qua Trong vùng ký ức nhão nhờ mệt mỏi của cô Để rồi mất hút Trong cõi hư vô đen đặc Ông bà chính theo chạy tới chạy lui Lo mời thầy Pháp thầy bùa Để tìm cách trục cái con quỷ đàn dưới Cho cô út Ngọc An Càng lúc càng nở lớn Như là người đang mang thai Nhưng ông Nam Tảo không cho đó là triệu chứng ốm nghén. Cô chợt nhớ tới vì 12 của cô Tức là người em út của bà Chính Thẹo Bà bị một kẻ dị loại quấy phá Chẳng biết nó là âm binh hay là cô hồn Nhưng nó đã làm cho bà 12 phải điên cuồng. Đêm đêm tắt đèn là bà thấy nó cứ vào mà cưỡng giam bà. Bà ăn đèn sáp, uống nước cống, uống nước đường mương. Bụng bà thì cũng trương lên. Và sau 9 tháng 10 ngày, bà đẻ ra một cái cục máu. Theo lời cô 12 kể, kẻ đó giàu không rõ mặt mũi, nhưng lòng lá khác lẹt, hôi thở, hơi thở thì hôi hám. Người cho đó là xà niên, khỉ đột đội lớp. Kẻ thì bảo là cột mung, heo gấm thành tinh Nhưng theo lời cắt nghĩa Nghe không có xui một chút nào Ở đây là vùng châu thổ Xa cách núi rừng Thì làm gì còn có những cái loài giả thú thành tinh ấy Bồn bà mười hai Dù có gai chặt cửa nẻo Thách nhang, dán đủ thứ bùa Em quỷ trừ tà Nhưng cứ cách đêm Thì cái loài vị tộc lại theo bóng tối Đi vào trong bù Bà mười hai cứ hết chữa đẻ Hết cục máu này thì lại sang cái cục máu khác Hình dốc thì càng ngày càng hao gầy Mặt mày thì thoảng mõn Da dẻ thì xanh chành Cả nhà rước thầy trấn ém riết Hơn một năm nay Kẻ dị loại lâu lâu thì lại đến viếng bà một lần Nhưng không biết tới chần nào Hắn mới chịu phép mà rút lui hẳn Cô hai Thúy Ngọc và cô ba Thúy Nguyệt Thường lui tới thăm nôm cô út Ngọc An Và ăn ủi bà Chính Thèo Đối với cô hai, cô Út vẫn là cô bạn đối xóm thân thiết nhất, dù cả hai trái tính nết nhau. Cô Út thì hời hờn, bóc đồng, hay thèo lẽo, còn cô hai thì thâm trầm, kính đáo như mình. Cô ba thì tuy khắc khẩu với cô Út, nhưng không vì lẽ đó mà cô để bụng thù hằn, ghét bỏ cô Út. Dưới mắt cô ba, cô Út được cha mẹ nuông chiều, quen thói nên ưa nhõng nhẽo, ổn ẻn, nhưng không có tâm địa lòng hại ai. Cô nghĩ thầm, chị Út không rõ kiếp trước có tội gì Mà số mạng đẩy đưa chị tới bước đường như vậy Như bà 12, với với cái tánh hỗn hào dữ tợn Biến lụ cháu ở nhà của mình thành tôi mọi không công Hùng hạp mở động định, dụ dỗ gái sa cơ Bước vào chống bán phấn buôn hương Thì mới đáng bị trừng phạt Chứ như chị Út đây, cảnh thì ế mòn, lỡ thời cũng đủ làm chị đau khổ lắm rồi, bị dụ này chắc chỉ có chết mòn, chết mỏi. Lật bật mà đã tới 6 tháng âm lịch. Tháng 6 âm lịch, mùa mưa đang độ vào sâu, Cái dịp tay đầu sớm đã đơm bông đỏ rực như cây đốt lửa khổng lồ. Hôm đó, ông Nam Tảo bơi xuồng vào Long Thanh để coi mạch hốt thuốc cho con trai người bạn thân. Bà Nam Tảo đang cho mắm và gà vơ mắm ở nhà sau. Còn hai cô tí thì nấu cơm kho cá ở trong bếp. Bỗng có tiếng con chó vần nó ngoài ngõ. Nhìn qua mắt cáo, hai cô thấy thấp thoáng dưới khung cây bông giấy, uống vòm cung ngoài cửa ngõ là một người đàn bà mặc áo màu xanh da trời. Cô bà vội rửa tay rồi bưng bả đi ra cổng. Một người đàn bà tuổi cỡ 30, dung nghi thì đài đạm, mặt mày sáng rỡ, vóc mình thanh cảnh, tay cô che dù. Tay sách chiếc và ly da láng Chị ta hỏi Thưa cô, đây có phải là nhà của thầy Nam Tảo hay không? Cô bà tuyến nghiệt gật đầu Dạ đúng vậy, đây là nhà của tí em Người đàn bà tự giới thiệu Tôi đây là đồ đệ của Hòa Thượng chân Tánh Sự huynh thầy chân Huệ Tôi tu theo giới ưu bà Di Tức là cận sư nữ chứ không thọ giới sai di nữ Pháp danh của tôi là thiệt nguyện Sư thúc chân quệ tôi có gửi thơ lên tri tôn Nhắn tôi về đây trị bệnh cho cô gái Một khách đàn việc. Ngặt vì chùa Long Đức toàn là sư sãi Nên sư thúc tôi gửi tôi lại đây một thời gian Cô bà tứ nguyệt bãi bùi Thưa cô, ba má em đã chuẩn bị phòng ốc cho cô rồi Cũng cách đây vài bữa Thầy chân quệ có tới đây gửi gắm cô cho ba má của em Cô bà mở cửa cho cô thiệt nguyện vào nhà Nghe có khách, bà Năm Tảo bưng bả gài cái hũ mắm chót Còn cô hai tuyết Ngọc nhắc nồi cơm xuống Đặt ấm nước lên bếp, rồi vào trung đường mà chào khách Cô thiệt nguyện ngọ ý xin ra nhà sau để chào bà Năm Vừa thấy cô bà Năm niềm nở Mời cô hai rửa mặt, nghỉ ngơi rồi dùng cơm trưa với mẹ con tôi Tôi cũng ăn chay được nửa tháng với cô cho có bạn Cô Thị Nguyễn Mãu Ba Ly lấy ra nào kẹo mức ổi, gói kẹo sầu riêng bự tổ chán gọi là làm quà để biếu cho gia chủ. Cô tặng cho cô Tú một sấp lụa cảm trắng, một thứ tơ lụa nổi tiếng ở Châu Đốc. Cô bảo mẹ con của bà Năm Táo đã không biết thì thôi, chứ biết nhau thì đôi đàng nên coi nhau như là họ hàng. Cháu xin kêu ông bà gia chủ bằng chú năm, thím năm, còn gọi hai cô Tú đây bằng hai em. Cho nó thân mật Bà Nam cảm động Cháu có thành tình như vậy Thì thiếm rất là bằng bụng Thôi cháu đi rửa mặt cho mát Thiếm phải đi tắm bằng xà bông xả Cho nó bán hết cái mùi mắm Rồi sẽ hàng quyên sao Thầy chân Huệ đã làm lễ vu quy y Cho hai con em cháu đây Con lớn nó có pháp danh là thiệt hạnh Còn con nhỏ thì nó có pháp danh là thiệt niệm tuổi nó là sư muội của cháu đó tổ dòng tu mật tông của hòa thượng chân tánh và pháp sư chân huệ là nguyện hương trưởng lão dòng tu sẽ truyền theo các hệ pháp danh từ câu kệ nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa những danh tăng của bổn đạo với pháp danh khởi đầu bằng chữ nhân tức thuộc vào đời thứ năm cô thiệt nguyện tuy không phải là sư nữ Nhưng thầy của cô là ông Trơn Nên cô có pháp danh khởi đầu bằng chữ thiệt Hai cô Tuy chỉ là Phật tử thuần thành Nhưng vì góp lòng làm công quả cho chùa Dẫu cam go gian khổ cũng không hề quản ngại Nên được sư thương mến Ban cho cô pháp danh khởi đầu bằng chữ thiệt Khi ba mẹ con bà Nam Tảo dùng cơm với cô thiệt nguyện Thì ông Nam Tảo vừa về tới Để làm vui lòng khách Hai cô túy cũng ăn chay theo Ngoài cái món tàu hũ đậu đũa, đậu ve Khổ qua bí đao kho với tương hột Bà năm còn làm thêm cái món đặc biệt Là lấy sát đậu hũ xào với giá Rau cằn cua, gói bánh tráng nhúng nước Rau sống chấm với nước tương và tỏi ớt Nhưng mâm cơm dành cho ông năm Tảo Thì lại là một tô cá mè vinh Nấu ngót với cà chua và rau cần Một dĩa cá chi, muối chiên giòn Cô thiệt Nguyên nói với ông chủ nhà Sư thúc cháu mai mốt sẽ đi Tri Tôn Để tìm đường lên núi Cô Tô mà tu hành Cháu ở đây tụng kinh dược sư cho cô Úc Ngọc An Tới khi nào cổ qua được tai nạn thì mới thôi Vả lại cháu cũng có vài công chuyện riêng Cần phải giải quyết cho xong Ông Nam tạo nói Việc đó chú cũng đã được thầy chân quệ cho biết rồi Thiểm nằm cháu đàng mai hai cái bộ cà sa hai bộ nhật bình để cho thầy, còn chú thì đang soạn lại hai cái vỏ thuốc để thầy đem theo mà phòng thân. Bà Nam Tảo mời cô Thiện Nguyệt nghỉ trưa, bà nhất định phải nấu cái nồi bánh trôi nước để đải khách. Sau nữa đải hai cô Kim Liên và Kim Huệ, vì trưa hai cô qua đây đã phụ giúp may quần áo cho pháp sư Chân Quệ. vào thập niên ba mươi, may không có được thành hành, nên dân vùng quê hoặc vùng nửa chợ nửa quê đều may bằng tay bà năm và hai cô kim có mũi kim thật là thích cao đều đặn cũng như là hai cô túy nhưng hai cô túy thì cứ lo làm tương chao cho chùa hai cô còn say lúa giả gạo chẻ củi chuẩn bị cho kỳ rằm tới ăn cơm xong ông năm tảo sẵn bẩn bên vợ ở trong bếp ông thì thầm bữa đi ăn hương chẳng bệnh tôi có ghé qua hòa mỹ để thăm cái cô 12 cổ thì ti bớt bệnh Nhưng tâm thần cứ quảng hốt Cậu cứ than là không hiểu sao Hãy cứ nghe chó sủa, chó tru Là cổ bị rùm mình mọc ốc Chồng cổ rủ tôi nhậu đế Với cá khoai Với mấy ông bạn lối sớm Và cũng dịp này tôi có nghe đồn nhiều gia đình ở ven sông Đều có con gái đều bị mắc bệnh đàn dưới Bà Năm Tảo mơ màng Hình dung lại cái con sông cổ chiên Từ nhánh tiền giang chảy ra Chảy qua Vĩnh Long Sông rộng mênh mông, sóng bụa lao sao Hãy gặp ngài gió lọng, sóng gối đầu lượng cao Cở luống khoai luống đậu, ầm ầm như thác gào Bên hữu ngàn sông là phố Vĩnh Long Rồi cầu dài, cái sơn bé, cái sơn lớn An Hương, Hòa Mỹ, Mỹ An Bên tả ngạn là Cù Lao An Thành, Cù Lao Minh Ven Cù Lao chỉ rặt cây bần Một loại cây trầm thủy Mà có người gọi là cây thủy liễu Mọc trên các bãi lại Ven bãi lại không có nhà cửa gì hết Phải đi sâu 20 thước Thì mới gặp vùng đất cao Có làng mạc Thôn xóm, dừng ruộng, Rảy bái Còn gian sông thì vườn cây cối Với đồng ruộng, Thôn xóm thì càng lúc càng đông Người ta xây lò gạch lò rèn xưởng mọc trải đóng hồn Đóng xuồng vừa mắm vừa củi Dân bên hữu ngạn trù mật Nhìn qua vùng tả ngạn thì cứ quạm hiu Bằng sự thèm thuồng lẫn kinh sợ Nơi các bãi lầy của Cù Lao Có rất nhiều ốc gạo và bến mập tròn Thịt ngọt suốt từ tháng 3 cho tới tháng 9 Hến cồn ốc gạo cồn nổi tiếng khắp vùng Tiền Giang Nhất là ở Tân Phong Ở các bãi lầy Phú Đa, Phú phụng Nhưng ở đó lâu lâu xuất hiện một bài con sấu Đêm đêm chỉ có các ghe thương hồ loại lớn Cỡ ghe chài đi biển mới dám cắm sào gần các bãi hầm Và họ thường nghe tiếng sấu nó rống thâu đêm Nhưng là tiếng con trâu bò Sấu không thích ra biển mà cứ lội lên nguồn thì quá xa Các bãi hầm ở các cụ lao nằm giữa sông là nơi thích hợp cho bọn chúng Trong tắm trong nước bùn ở các bãi hầm Đều trở thành mồi ngon cho chúng Người ta đồn ở đó có một con sáu mũi đỏ, thành tinh Nó thường biến thành cô gái mặc áo đỏ Đứng chàng ràng gần chỗ Bài trâu thả ăn cỏ trên cái gò gần bãi hẳm Lũ trâu mà thấy màu đỏ Nó sẽ hăng hái chạy bổ tới Cô gái liền lùi về phía mé nước Lũ trâu cứ nhào theo Làm mồi ngon cho bài con cháu của tụi sáu thành tinh kia Vài người đi móc củi bần, đi mò ốc hến bệnh sáu ăn thịt trở thành những oan hồn uổng tử không đi đầu thai được, cứ quanh quẩn trầu chửa tụi sáu để mà sai khiến. Muốn đi đầu thai, họ phải tìm kẻ thế mạng, tức là phải dụ dỗ người khác để cho sáu nó ăn thịt. Về sau, ông chánh tham biện pháp cho lính tuần gian cởi tạo xà la, tạo xà lốc mang súng săn đi săn sáu hết. Trước là trừ hại cho dân, sau là lột hết da sáu bán cho các xưởng làm bóp phơi, bóp đầm. Sau khi lũ sấu rời bỏ cù lao An Thành và cù lao Hình, dân cù lao mới dám mò về để mà mò ốc ở các bãi lài. Trong lòng các con rạch chảy len lỏi chằng chịt ở thấp cù lao. Vậy là những đau đã hết, sáu din, nhưng mà vong hồn nó có chịu đi đâu. Những oan hồn đó cứ quanh quẩn ở cái chỗ tử nạn để kiếm người chết thêm hầu đã được đi đầu thai. Từ ma xấu, họ đã biến thành ma da, cứ dụ dỗ người ta mò óc đi ra sông cái, xui khiến cho bị vọt bẻ, bị chết chìm trong sóng nước. Vào những ngày lộng gió, những người từ hữu ngàn bơi sùng ba lá qua tả ngàn, thường bị sóng lũ bủa nhận chìm. Sóng này nó không giống như sóng gói đầu, không di chuyển từng lượn nói tiếp nhau mà chỉ trồi lên rồi hụp xuống ở một chỗ. Vô phước cho ghe thuyền nào mà lạc vào cái cơn sóng đó Thì sẽ bị nhấn chìm ngay Và lũ ma Maya thường dùng cái loại sóng này Để tìm người thế mạng cho mình Con sông Cổ Chiên Là con sông âm hồn từ bao đời Vào truyền vua Tây Sơn Vong hồn càng ngày càng đông Đó là các vong hồn của lũ giặc cướp la Từ cửa biển Đã dùng chiến thuyền vào sông cướp phá dân chúng Ở nơi cù lao bị quân triều đình đánh bại, tử thi của giặc và của quân Tây Sơn cứ trôi giạt dờ lên trên sông nước, rồi nó rã dần và nắm xương lại chìm sâu nơi đáy sông. Giống hồn của những người này bị uất, hay vì ưu minh vọng động, không biết mình đã chết, nên cứ đêm đêm vào những lúc trời quang máy tạnh, cuộc thủy chiến lại tái diễn ra trên sông, tiếng chiên trống thúc quân vàng lên vang vẳng và với tiếng hò hét mơ hồ ở trong gió, một vài vong hồn nghĩa quân đạp đồng lên đầu dân địa phương phải cất miếu mà thờ cúng, đổi lại họ sẽ phò hộ cho dân chúng trong việc trồng tỉa, chài lưới. Vong hồn lửa cướp thì không biết nói tiếng Việt nên không thể đạp đồng, chúng tranh ăn với vong hồn nghĩa quân, cho nên vào những đêm đông gió bão bùng, hai bên lại cứ đánh nhau. Vong hồn lũ cướp cũng nương theo bọn đàn dưới cưỡng dâm các cô sử nữ Làm cho các cô bị điên dại Ốm o gầy mòn cho tới chết Vong hồn các cô gái đáng thương này Bị dụ dỗ Bắt buộc theo phụ tá cho những kẻ đàn dưới Cứ đi suối giục các cô gái khác Đi giặt đồ lót xuống dưới sông ngồi ao rạch Hoặc để móng tay, tóc rớt xuống nước Khiến bọn ma quỷ kia nó có cơ hội mà lân la đến gần nằm ngoái Có ông đạo chuối từ vùng Tân Châu Vân Du đi qua Cù Lao An Thành Sở dĩ ông mang danh ấy Vì ông không có ăn cơm như mọi người Mà toàn chỉ ăn chuối với uống nước lạ để sống Ông đã trạc tuổi lục tuần Mà mặt mày cứ hồng hào Mắt sáng như sao Tóc rậm và dài Bới thành một cái bí bo chèm bẹp ở sau óc Tuy là để tóc Nhưng ông mặc áo Nhật Bình màu đà Hoặc màu khói nhang Ông tự xưng là giáo dân của giáo phái Bụ Sơn Kỳ Hương Khi đi ngang thấy yêu khí bốc lên ngùng ngụt Dài theo mé cù lao an thành Nên ông muốn lập đàn mà giải quan Giải thoát cho các cô hồn phẩm phất ở trên sông Hiện giờ ông cư ngụ tại am tịnh Liên của ông Hương Cả Hành Gần ngôi đình, bên kia chiếc cầu cột gỗ căm, xe lót ván Bà năm Tảo thường bơi tam bản qua cù lao an thành để đến nhà ông Hương Cả hành để mua đinh hương. Từ khi các am tu hành, ông ta dọn 4 công đất để trồng đinh hương bán cho các tiệm thuốc bắc. Bà năm ngoài chỉ mua đinh hương còn thích ăn cái món cá cơm và cá linh do bà Hương Cả cùng lũ con dâu làm để bỏ mối cho các tài bán lẻ ở chợ tỉnh. Bởi lui tới nhà ông Hương Cả hành thường xuyên nên bà được họ đối đãi rất là thân mật. Và cũng nhờ ông Năm Tảo mát tay, coi mạch hốt thuốc Nên gia đình ông Hương cả coi ông Năm như là thần sư Coi thuốc ông Năm hốt như là thánh dược Hai gia đình qua lại giao hảo với nhau rất thân thích Hãy nhà ông Hương có dỗ chạp là bà Năm sẽ qua phụ giúp hai ngày Từ hôm dỗ tiên cho tới bữa sau là dỗ chánh rồi mới về nhà Qua sự quen biết đó, bà Năm Tảo được ý kiến với ông Đạo Chuối Mỗi ngày ông chèo xuồng đi ven cồn bãi hoặc vào các rạch, các ngồi mà để đốt bùa, rải tro để mà yếm những kẻ đàn dưới hoặc những vong hồn những người chết đuối chết chìm. Có lần trong cũng nói chuyện với bà Năm và bà Hưng cả. Ông đã thuật lại một vận sự như sao. Như bà con đã rõ đó, ở vùng này có một cái bãi tiên. Hãy vào đêm rằm tháng giêng, thường có các tiên nữ trên trời xuống mà tắm. Nhưng mấy gần đây Vì mấy cô gái chết vì bệnh mắt đằng dưới quá đông Vong hồn họ cứ lang thang Dọc theo các cồn các bãi Nên yêu khí quá thạnh Nên các tiên nữ đâu có thèm đến bãi này mà tắm nữa Vậy mà có hai gã trai trẻ ương ảnh Cứ vào kỳ rằm muôn tiêu Vào tối thì cứ bơi xuồng chơi trăng Ở trên bãi tiên Tới cành bà trăng treo vành vạch trên đỉnh ngọ Cả hai vừa bơi vừa tắm Vừa cười hát ôm sờn Trừng dập bã trầu, nơi không lao rầm ven bãi, Có một bầy con gái tuôn ra, cởi hết quần áo, Để cùng tắm với hai anh chàng nọ. Họ xưng là tiên nữ, theo hầu đức diêu trì kim mẫu ở tay quê cung. Hai chàng nọ nghèo, mừng húng, bơi lội với họ, Cho đã đời, rồi còn lửa lấy hai cô gái đẹp nhất ra mà ân ái. Sáng hôm sau, dân đi mò ốc gạo đã bắt gặp Hai chàng trai lõa lồ, nằm phơi trên bãi biển, Liền tri hô lên Thấy ngực cả hai còn ấm Họ xúm lại hơ lửa xoa bóp Rồi đưa mang về sớm Tại đây May nhờ có ông thầy thuốc nam Đã cậy miệng đổ thuốc Chăm huyệt Củ ngải Nên cả hai được hồi tỉnh Sau khi ọc ra một đống nhớt sền sệt như là keo Và có mấy con cá chốt Cá thòi lồi Cá rối Còn nguyên cả xương thịt Chiều hôm đó bà chính thẹo mời cô thiệp nguyện qua dầm cơm chay với gia đình bà. Sau đó cô đi tắm gội, trà răng, xúc miệng, mặc áo tràng và bắt đầu tụng kinh bổng nguyện công đức dược sư cho đúng bảy biến. Cô tụng từ đầu canh một cho tới cuối canh ba. khi bóng trăng mười nằm tận chót đỉnh vòm trời, cô mới chịu trở về nhà ông bà năm tảo. đêm hôm đó, cô út ngọc an không thấy gì lạ xảy ra nên cô ngủ được một giấc thật là êm đềm. Trước đó 4 hôm, pháp sư chân quệ cũng đã tụng kinh này cho cô mỗi tối bảy biến. Kẻ đành dưới kia vẫn tới cưỡng dâm cô, nhưng lần đó khá ngắn so với thời gian trước. Cô hy vọng bắt đầu từ tối thứ năm này, nhờ tấm lòng thành của gia đình cô cùng tha lực của Phật, bệnh quỷ ám cô sẽ được bớt dần, cho tới hôm chót sau khi cô thiện nguyện tụng xong biến thứ bảy, cô Út Ngọc An thấy tâm thần Tâm thần mình được nhẹ nhàng Châu thân thơ thới Má huyết lưu thông sảng khoái Cô cảm thấy mắc tiểu Nên tìm một chiếc bô nhôm để tiểu tiện Từ cửa mình cô Cứ tuôn ra từng đợt trắng Như lòng trắng trứng gà Chất nhớ cứ tuôn bao nhiêu Thì cái bụng bự thè lè của cô lại xẹp xuống bấy nhiêu Cho tới lúc bụng cô đã thon nhỏ Như ngày xưa mới thôi Đêm đó Cô út Ngọc An nằm chim bao Thấy mình đứng giữa một hang động được thắp sáng bởi những đĩa dầu màu u, ánh đèn vàng vọt và ám đạm. Bỗng có một kẻ mặt mày bầm trận và hung ác xông tới ôm cô thì có tiếng đá nứt và nóc hang vỡ tung ra. Ánh nắng từ phương đông tràn tới làm vỡ tan cả hang động. Nước ùa vào, nâng cô lên cao từ đáy lên tới mặt đất. Kẻ hung ác kia toan đuổi theo cô, nhưng tia ánh sáng mặt trời đã biến thành những lưỡi kiếm đâm tới khiến kẻ đó phải nhảy xuống nước mà lặng mất. Từ đó, cô út ngọc an đã hết bệnh, nhưng cô vẫn lợn giọng khi ngửi thấy mùi cá thịt và cô xin mẹ cho cô được ăn chay. Cô sanh lòng mộ đạo cứ quanh quẩn theo cô thiệt nguyện. Người cậu sư nữ kia chưa về vùng năm non bảy núi. Cô bảo ông bà Nam tảo cháu phải ở đây thời gian để chữa bệnh cho các cô gái mắc đằng dưới cháu sẽ qua gặp ông Đạo Chuối ở Am Tịnh Liên bên Cù Lao An Thành hiệp sức với ông để trục bọn tà ma yêu quái đuổi chúng đi về chốn thủy cung. Ông Nam Tảo Bảo, khi nào về sớm này cháu cứ tới nhà của chú Thiêm, nhà chú Thiêm rộng rãi, cháu muốn ở bao lâu cũng được." Bà Nam Tảo niềm nở, "Cháu đem công đức ra cứu nhân độ thế, chú Thiêm rất là quý mến cháu." Cứ coi nhà này như là nhà của cháu Đừng có ngại gì hết Cô thiệt nguyện đi đi về về cùng lao ăn thành và sớm chuồng gà Pháp sư chân Huệ Thì sửa soạn đi núi Cô Tô Trước khi đi Sư có ghé nhà ông bà Năm Để căn dặn cô vài điều cần thiết Một khi từ ăn thành Về sớm chuồng gà Cô thiệt nguyện đều được gia đình Ông bà Năm tạo Và ông bà Chính Thẹo Tiếp đãi rất thân tình ấm áp cô út ngọc an và hai cô túy cứ sẵn bẩn theo cô để mà tâm tình trong những dịp như vậy cô thường bảo hai cô túy nên lập tập thơ của họ cho có cho cô thưởng thức đem tập thơ của họ cho cô thưởng thức thơ của hai chị em thuộc loại thất ngôn bát cú không cổ lắm đọc thì cũng nghe xuôi tai vậy thôi lời lẽ họ tuy đoan trang mực thước ngôn từ bóng bảy Nhưng không có vẻ nghệ sĩ Khác hẳn với thơ của bà Trần Ngọc Lầu Hiện cư ngụ ở căn phố Trong dãy gần nhà Việt Long Châu Mặt thì quay ra bến sông Long Hồ Cô thiệt nguyện nghiên cứu Từng câu thơ của hai cô Tý rồi bảo Chị không có rành về nghệ thuật thơ phú Nhưng cứ theo lời lẽ cẩn tác Nề nếp ở trong thơ của em Ngọc Chị đoán sau này em sẽ lấy chồng giàu sang Nhưng lớn tuổi hơn em rất nhiều Còn lời thơ của em Nguyệt thì biểu tỏ tánh ý tinh nghịch ngấm ngầm, em sẽ lấy chồng khá đồng trang lứa với em nhưng không có quý em như là chồng của em Ngọc. Cô Ba Túy Nguyệt nhõng nhẽo. Tụi em đã tâm sự với chị khá nhiều, nhưng mấy lâu nay chị chẳng cho tụi em biết chút gì về đoạn đời của chị. Trước khi đi, chị lên núi học phép tu Mật tông. Mặt cô Thiệt Nguyện đổi ra buồn bã." Cô hai tuyến ngọc vối tay Đánh nhẹ vào vai em rồi mắng Cái con quỷ này Khéo mà trồi mồi tọc mạch Em muốn biết gốc gác tiểu sự Của chị Thiệt Nguyễn để làm cái giống gì Cô Thiệt Nguyễn buồn Cười buồn Thì em ba ý lại chỗ tụi mình Là sư tỷ sư muội Cùng chung một sư tổ Nên mới kỳ kèo như vậy chứ có gì lạ đâu Chị vốn là con gái út Của ông hội đồng võ trọng quyền Làng an hương đây Tên thiệt của chị là Võ Thị Tố Mai. Hồi chị 12 tuổi, được cha mẹ cho lên Sài Gòn học ở trường Áo Tím. Người bạn gái thân thiết nhất của chị là con ba Cẩm Tú, con gái của ông bà Ban Biện Huỡn. Chị coi nó như là em ruột. Ba má chị giao du thân mật với bà cai Tổng Lê Phước Hải ở làng Tân Ngãi nên đã hứa gả chị cho trưởng nam của họ là cậu Lê Thạnh Mậu. Cậu ra ngoài Hà Nội học trường thuốc Khi trở về Sài Gòn Thì lại bị cái con ba cẩm tú nó rù quên Rồi lại đi hồi hôn với chị Chị đau khổ tuyệt vọng Chị mua á viện trọng giấm thanh Toan để tự vận Nhưng bị mấy mụ chị kia kịp thời phát hiện Từ đó họ cứ canh giữ chị từng chút Nhưng ý định trốn lánh nợ đời Lúc nào cũng ám ảnh chị Một sáng nọ Sau khi ăn điểm tâm Chị bắt gặp một chai thuốc sức vết thương Chị nghĩ hãy uống vô chắc là bao tử sẽ bị cháy xém Nên chị đã quà thuốc đó vô trong tô trà mà ức một hơi Mai phước cho chị là nhờ chị mới ăn cơm Nên chất đó gặp tinh bột đã quá giải ngay Tuy nhiên sau khi đã ức một tô trà kia Thì chị lại sợ chết nên đã la quảng lên Cả nhà phải đưa chị đi nhà thương để xúc ruột qua hai cơn tự tận hục, chị không còn can đảm để tự tử thêm lần thứ ba. Chị xin phép ba má chị cho chị theo người cậu họ là Huệ Thương chân tánh tu trên núi Trà Lơn, vùng năm non bảy núi. Cô bà Tuyết Nguyệt nói: "Vậy mà Thiện hạ có đồng râm đằng chị tự tử bằng á phiện trộn với giấm thanh." Cô Thiệt Nguyệt lắc đầu, "Uống thứ hoa nguyệt đó quả có thuốc tiên thuốc thánh mới cứu nổi." Nhắc lại chuyện sau khi lên núi, chị đã toan cắt tóc để xuất gia thì Huệ Thương bảo rằng chị không thể trở thành sư nữ được, vì lòng trần của chị chưa có dứt, chị còn nhiều món nợ đời phải ràng buộc. Do đó, chị chỉ thọ giới ưng bà di mà thôi. Và đây, chị trở về cuộc đất vảng này không phải là để đòi lại chồng và để báo oán kẻ đã làm cho chị bầm dập đau đớn. Chị về đây cốt để cứu nhân độ thế. Gây rượu phước nhân lành cho mình Còn con bạn cũ của chị Sớm mụn gì rồi nó cũng sẽ bị ác quả hiện hành Đó là chuyện của nó Đáng lẽ cái ác quả đó chưa tới với nó trong kiếp này đâu Ngặt chỗ toàn thể gia đình của nó đều ăn ở bất nhân ác đức Cái công nghiệp của họ và của nó Giúp cho cơ duyên hiện hành kia sẽ mau chín mùi Hai cô túy không nói không rằng Họ tự hỏi về sắc Thì cô thiệt nguyện vượt xa cái cô ba cảm tú khá nhiều Vậy mà sao đã bị cô ba giật được chồng Cô thiệt nguyện thì vóc dáng thanh cảnh Dung mạo thì đoan trang Phẩm cách thì cao sang quý phái Vậy mà cô bị cô ba lấn nước Bởi cái vẻ lẳng lơ, cái điệu bộ ổng eo Giọng nói thì cứ nhõng nhẽo điệu đà Có lẽ ông thầy thuốc tay Lê Thạnh Mậu Đã chuộng cái thứ gái nồng nàng khiêu gợi hơn là mẫu người phụ nữ đức hạnh chẳng